Các bạn đang nghe truyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán Của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc Chuyện được đăng trên website chuyện.mútpn.com Chương 270 Cô Chi dấu đau đớn trong lòng Miệng cưỡng cười một tiếng với Lục Hàng Được Lúc sau, Lục Hàng đẩy cửa phòng ra Trong tay bưng bánh ngọt nóng hổi Hát Mừng ngày sinh nhật của em Mừng ngày sinh nhật của em Đi vào phòng cô Thì ra Hôm nay là sinh nhật của cô Trong lòng cô cực kỳ khó chịu đẩy lục hàng chạy ra khỏi phòng ngủ Lục hàng thình lình Bị cô đẩy ra Bánh ngọt trong tay rớt xuống đất nát bếp Hắn sững sờ một hồi lâu Mới lấy lại tinh thần Sau khi cô lao ra khỏi phòng ngủ Liền chạy tới ban công Mở cửa sổ ra Cô muốn chết Cô không muốn sống Đã bị người ta cưỡng hiếp Cô có tư cách gì mà sống ngựa đây Cô mới leo lên cửa sổ Eo của cô Liền bị lục hàng ôm thật chặt Sở sao Em làm gì đấy Vẻ mặt lục hàng không hiểu Lại lo lắng nhìn cô Cô khổ sở cười một tiếng Cho tới bây giờ Lục hàng mới quan tâm cô Cô thật sự không có phúc khí nha, còn có thể làm gì, chết chứ sao, buông tay. Mặt cô lệch lẽo nhìn Lục Hàng, mà Lục Hàng lại gắt cao ôm bờ eo của cô, "Tại sao đang tốt lành tại sao lại muốn chết?" Lộ mũi của cô đầu xót, suýt nữa rơi xuống nước mắt, nhưng mà cô thật luyến tiếc người đàn ông này, cô đã không còn là xử nữ nữa rồi, đã không xứng với Lục Hàng nữa. Không có Lục Hàng, cô tỉnh nguyện chết đi. Buông tay, cô lạnh giọng ra lệnh Lục Hàng, nguyên nhân gì, cô nghĩ sau khi cô chết, Lục Hàng sẽ biết được từ phía cảnh sát. Lục Hàng vẫn gắt gao ôm cô như cũ, "Tôi sẽ không để cho em chết, sợ giao." "Sẽ không." Cô hừ lạnh cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ quyết tâm, trầm giọng nói, Anh có thể trông tôi cả đời trong tầm tay lúc nhất thời Lại không trông nổi tôi cả đời Sắc mặt của lục hàng lập tức lạnh xuống Tựa như không nghĩ đến Cô sẽ nói như vậy Bộng dưng vẻ mặt anh tức giận nhìn cô Lạnh giọng chất vấn cô Tại sao? Dù sao muốn chết cũng phải có lý do chứ Tôi bị người ta cưỡng bức Lý do này đủ chứ Cô hét lớn với lục hàng Lục Hàng nhất thời ngây ngẩn cả người Lòng của cô nhất thời rớt xuống đáy Cô như điên dậy thoát khỏi Lục Hàng Buông tay, buông tôi ra, tôi muốn chết Anh để cho tôi chết, tôi còn sống còn có ý nghĩa gì nữa Tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu Sở dao, đừng như vậy, tỉnh táo một chút Lục Hàng gắt keo ôm eo của cô Bên trong ánh mắt nhìn cô đều lạ lo lắng Lục Hàng càng không để cho cô chết Trong lòng của cô càng khó chịu Vệ mặt cô tuyệt vọng nhìn Lục Hàng Buông tay đi Tân thể này của tôi Còn có tư cách gì mà sống nữa Để tôi chết đi Sống hết mọi chuyện Dù sao cũng không có ai quan tâm tôi Yêu tôi Nói xong Cô cúi đầu hung hăng cắn cánh tay Lục Hàng một cái Lục Hàng đau quá liền buông cô ra Cô lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ Cô cho là cô đã quyết định chết Dù sao cũng là mười mấy tầng lầu Một khi té xuống tan xương nát thịt Ai biết lục hàng đã vươn tay níu cánh tay của cô lại Cô không nghĩ tới lục hàng lại có thể níu cô lại Trong lòng cả kinh Đồng thời càng thêm khổ sở Lục hàng càng rất tốt với cô Cô càng không bỏ được lục hàng Cô âm thầm cắn răng Lại dọn ra lệnh Buông tay Tôi không buông tay Lục hàng cúi đầu nhìn cô Trên mặt đều là thần sắc kiên định Cô thấy được trên gân xanh chán Anh ấy nổi lên Có thể thấy được Anh ấy đang dùng hết lực kéo cô lên Lục hàng anh cần gì phải làm như vậy chứ Tôi muốn chết lắm rồi Anh cần gì phải kéo tôi lên Tôi sống đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi Sắc mặt cô bình tĩnh nhìn lục hàng Sớm muộn Lục Hàng cũng sẽ kiên trì không được. Buông tay cô ra. Hết chương 270. Chương 271. Sở dao, ai nó không có người yêu em. Tôi yêu em, vì tôi, em không thể sống sót sao. Trong hai tròng mắt tràn đầy tiếng máu. Lục Hàng chút ra về tức giận nhìn chằm chằm cô. Cô không khỏi cả kinh. Lục Hạng yêu cô, ngay sau đó tự dễu cười một tiếng. Làm sao có thể? Lục Hạng đừng gá tôi, không có ý nghĩa. Sở Giao lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em mặc chính là một chiếc váy màu trắng, giày cao gót màu đỏ, tóc hơi xoăn, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp. Lần thứ hai gặp mặt ở nhà sách, em đang xem sách. Lần thứ ba gặp mặt. Đủ rồi! Cô nhận nhịn không được cắt đứt Lục Hàng trong nội tâm của cô kinh hãi. Thì ra ở bên trăng lòng của Lục Hàng, ở trong mắt vẫn có cô. Hưng phấn lan tràn khắp toàn thân cô. Ngoài hưng phấn ra, còn lo lắng. Lục Hàng, tôi đã không còn là... Sở giao, Lục Hàng tôi yêu chính là em. Mặt Lục Hàng thâm tình nhìn cô trên mặt không có một chút dáng vẻ khi dễ hay xem thường bởi vì cô không còn là xử nữ. Lỗ mũi của cô đỏ sốt, suýt nữa rơi nước mắt, "Kéo tôi lên đi." Cô nhị giọng phân phó Lục Hàng, cô cùng Lục Hàng đồng thời dùng sức, cô cũng lên được. Thân thể của cô đè ở trên người của Lục Hàng, hai chúng cố thở hổn hển, từng hơi, từng hơi một. Lục Hàng, em yêu anh rất lâu rồi." Cô nhìn cặp mắt thâm tình của Lục Hàng nói. Lục Hàng dâm tư cười một tiếng, một cái tay thủ sặn sâu gáy cô, đưa lưỡi ra hôn cánh môi của cô. Hai mắt cô nhắm lại, lặng lặng hưởng thụ nụ hôn của Lục Hàng. Lục Hàng nhẹ nhàng cởi quần áo của cô, cô có chút khiếp sợ khép chặt hai chân. Ai ngờ, Lục Hàng lại ôm cả người cô, Đi vào phòng tắm, thận trọng đặt vào trong bồn tắm trong phòng cô. Vì cô lâu chùi máu ứ đọng ở trên người, động tác của anh ấy rất nhẹ nhàng, ánh mắt thật nóng bỏng. Một khắc kia, cô quyết một lần đối với lục hàng, đời này sẽ không yêu người đàn ông nào khác. Cô vươn tay ôm lấy cổ lục hàng, chủ động hôn lên cánh môi của lục hàng. Lục Hàng vừa lau chùi thân thể cô, vừa đáp lại nụ hôn của cô Sau cô lại dùng sức kéo Lục Hàng vào trong bồn tắm Hai chúng cô uyên ương nghịch nước Kích tỉnh qua đi, Lục Hàng thở hổn hển từng hơi, từng hơi Ngược lại cô ở trong lòng anh ấy, ngón tay trước ngực anh Nhẹ nhàng vẽ vòng tròn Còn đồng vũ vi làm thế nào bây giờ? Cô cho rằng Lục Hàng sẽ có phản ứng rất lớn cơ. Dù sau anh ấy yêu đồng Vũ Vi như thế mà. Ai ngờ Lục Hàng lại nhàn nhạt mở miệng mà nói Anh đã sống không thương Vũ Vi rồi. Chỉ là cô ấy còn yêu anh rất nhiều. Anh không đành lòng tổn thương cô ấy. Nói xong, anh khẽ mỉm cười nhẹ đánh cô. Giờ chúng ta đã ở chung một chỗ. Ngày mai anh liền gọi điện thoại, nói chia tay với cô ấy. Không cần, cô lập tức mở miệng ngăn cản Lục Hàng. vẻ mặt Lục Hàng nhìn cô khó hiểu, cô khẽ mỉm cười với anh ấy. Đồng Vũ vì yêu anh nhiều năm như vậy, đột nhiên anh nói chia tay với cô ấy, cô ấy nhất định sẽ rất đau lòng khổ sở. Hay là cứ để như vậy, từ từ ít liên lạc với cô ấy, đợi sau này tình cảm của cô ấy đối với anh phai nhạt, rồi nói chia tay với cô ấy. Như vậy cô ấy cũng sẽ không đau lòng nhiều. Thật ra thì... Ý nghĩ trong lòng của cô... Bây giờ khiến Đồng Vũ Vi yêu Lục Hàng sâu sắc... Đến lúc đó... Sẽ để cho Lục Hàng một cước đá bay Đồng Vũ Vi... Cô muốn tận mắt thấy dáng vẻ đau loàng khổ sở của Đồng Vũ Vi... Lục Hàng hơi suy nghĩ một chút... Sau đó cưng chiều chạm vào cái mũi nhỏ của cô một cái... Em suy nghĩ rất chú đáo... Liền nghe em... Từ ngày đó về sau... Cô và Lục Hàng ngày ngày ở chung một chỗ Mỗi một ngày chúng cô cũng ở trong cuộc sống vui vẻ hạnh phúc Vài năm sau, cha cô gọi điện thoại cho cô Muốn cô về công ty giúp một tay Cô hớn hở đồng ý Đúng lúc giới thiệu Lục Hàng cho cha mẹ Sau khi cha mẹ nhìn thấy Lục Hàng thì rất vui vẻ Rất ưa thích Lục Hàng Cha sắp xếp cho Lục Hàng một chức vị Buổi tối, kích tình qua đi Cô giúp vào trong ngực Lục Hàng, đến lúc nói chia tay với đồng Vũ Vi rồi. Lục Hàng khẽ hôn lên chán cô, anh biết rồi. Sau đó, anh ấy liền gọi điện thoại cho đồng Vũ Vi, hẹn gặp tại một nhà hàng. Đồng Vũ Vi bị Lục Hàng bỏ rơi, làm sao mà có thể không có cô đây? Cô ngước nhìn kỵ em cũng muốn đi, em sợ các người tỉnh cũng phục nhiên, phải giám thị hai người mới được. Lục Hàng không nhịn được cười lên một tiếng Được Ngày hôm sau Cô cố ý thay quần áo rất chậm Rất chậm Khiến đồng vũ vi chờ Lục Hàng lâu một chút Chỉ cần cô ta ở đó chờ Lục Hàng Liền đại biểu cho tình yêu sâu sắc Trong lòng cô ta đối với Lục Hàng Cũng liền đại biểu Một khi cô ta bị Lục Hàng bỏ rơi Trong lòng nhất định sẽ vô cùng đau lòng Và khổ sở Quả nhiên Đồng Vũ Vi ở đó chờ thật lâu, thật lâu. Trong nội tâm của cô vô cùng vui vẻ. Đồng Vũ Vi, hôm nay là ngày đau lòng khổ sở của cô. Hết chương 271 Chương 272 Cô vào lục hàng trước sau bước vào phòng ăn. Cô ở bên cạnh vị trí lục hàng ngồi xuống. Dư quang khuế mắt nhìn chằm chằm Đồng Vũ Vi. Tất cả biểu tình đồng vũ bị đau lòng cùng khổ sở đều được cô nhìn vào trong mắt. Tâm tình sảng khoái trong lòng cô thì miễn bàn. Cô hưng phấn đến mức muốn hết lớn lành lành. Sau khi lục hàng rời nhà hàng, cô liền đứng dậy rời đi. Đi ra khỏi phòng ăn, cô đuổi mấy bước theo lục hàng. Rất tự nhiên kéo cánh tay của anh ấy. Chúng ta đi đâu ăn bữa tối? Tâm tình của cô cực kỳ tốt, muốn ăn một bữa. Lục Hàng cười với cô một tiếng Tùy ý em Về đến nhà Cô hưng phấn vọt vào phòng của mẹ Lại thấy mẹ hốt hoảng nâng cánh tay lên Lau mất nước mắt bên khóe mắt Cô không khỏi ngẩn ra Đi mới bước tới trước người mẹ Mẹ chuyện gì xảy ra Tại sao lại khóc Mẹ hít mũi một cái Cha con Nơi vừa nói được một nửa Mẹ liền không nhịn được lạc đầu lòng khóc thút thít. Cha con làm sao? Lòng cô đau đớn không khó nhìn mẹ mở miệng hỏi. Cha con cho đến bây giờ đều cất giữ tấm hình của đồng kỳ. Trong lòng của ông ấy còn yêu ả tiện nhân kia. Trong hai chồng mắt mẹ toàn là đau thương. Cô tức giận không thôi. Bộng đứng lên. Đôi tay gắt cao nắm chặt quả đấm. Đồng kỳ cô nhất định sẽ không bỏ qua cho bà ta. Cô nói cho mẹ, Lục Hàng vốn là bạn trai của Đồng Vũ Vi, lại bị cô cướp được. Cô muốn lợi dụng Lục Hàng thêm một lần để tới đả kích Đồng Kỳ. Cô cùng mẹ nghiên cứu một đồi sách, để mẹ gọi điện thoại cho Đồng Kỳ, nói cho bà ta biết, cha bị bệnh, muốn gặp bà ta một lần cuối. Chỉ cần Đồng Kỳ tới, cô sẽ khiến cho bà ta cút. Quả nhiên, Đồng Kỳ đến đây, còn bị mẹ chế nhạo một phen, cô cố ý khi lúc đồng kỳ cùng đồng vũ vi rời đi lôi kéo lục hoàng đến trước mặt bọn họ, cô còn khom người tốt bụng nói với đồng kỳ, đây là kết cục bà cướp đi chồng người khác, một câu đơn giản như vậy, đồng kỳ cư nhiên té xỉu. cô thật sự là hết chỗ nói rồi, cư nhiên đâm chết, còn diễn trò trước mặt cha. Cô sợ cha sẽ đối với người đàn bà kia cảm thông, liền ra lệnh người đem đồng kỳ cùng đồng vũ vi đuổi ra khỏi cửa biệt thự Sau đó, cô mới biết được, thì ra đồng kỳ có bệnh, lần đó bà nằm viện, phẫu thuật, đồng vũ vi bởi vậy thiếu thật nhiều tiền. Đồng vũ vi cùng đồng kỳ bị cô trừng phạt như vậy, ấn oán giữa chúng cô như vậy xóa bỏ rồi. Từ đây, cùng đồng vũ vi một chút cũng không có liên quan ai biết trong yến hội lại thấy được đồng vũ vi yến hội lần đó cô mang theo lục hàng tham gia cô đặc biệt trang điểm thật xinh đẹp giới thiệu danh nhân trong thành phố cho lục hàng vốn hết thảy đáng tốt từ khi đồng vũ vi tiến vào yến hội trường không còn như vậy nữa đồng vũ vi mặc quần áo sang quý chân mang giày số lượng có hạn Ngay cả trang sức đều là trang sức kim cương thật sáng quý, làm cô rất đố kỵ. Bên người còn là người bạn trai xuất sắc. Hờn nữa, vốn cô đang thu hút mọi ánh mắt mọi người trong yến hội. Đồng Vũ Vi đoạt đi nó của cô. Trên người sở hữu hảo quang, cô âm thầm tức giận không thôi. Đồng Vũ Vi, vì sao lúc nào cũng đối nghịch với cô vậy? Cô tìm từng cơ hội châm chọc đồng Vũ Vi vừa cùng người đàn ông của chính mình chia tay, liền đi tiện bám cảnh cao. Ai biết cô ta cứ nhiễu phản bác cô, âm thầm châm biếm lục hàng là người bám cảnh cao. Cô cực kỳ tức giận, giơ tay hung hăng vung một bàn tay vào mặt đồng vụ vi, số phụ nữ lại dám châm chọc cô. Mắt thấy trên mặt đồng vụ vi in dấu năm ngón tay rõ rệt, trong lòng cô thọe thích nha, đồng vụ vi Cô trước sau vẫn giới quyền tôi mà tôi. Khi cô vừa đang suy nghĩ xong, trên mặt cô liền trúng hai cái tát mạnh mẽ của bạn trai đồng vụ vi. Cô kinh ngạc, trừng lớn hai mắt nhìn người đàn ông, anh dám đánh phụ nữ? Không thể chối từ, hừ lạnh cười, cô đánh người phụ nữ của tôi cũng không là người. Nói xong, còn lấy khăn tay ra lau tay mình, giống như là mặt cô bẩn lắm vậy. Lúc đó cô điên rồi, trừ bỏ ngã vào lòng Lục Hàng ủy khuất nỉ non, cô không biết bạn thân còn có thể làm gì. Lục Hàng ôm cô cũng khó xử rời yến hội, một lần cô mất hết mặt mũi. Hết chương 272. Chương 273. Cô tức giận không thôi, đồng Vũ Phi tới với cô không đội trời chung. Trong nhà tắm, cô bắt đầu tìm thám tử theo dõi đồng vũ vi Thám tử tư cung cấp cho cô một vài tấm hình đồng vũ vi thân mật với một người đàn ông và một đoạn ghi âm Cô mang theo ảnh chụp tìm đồng kỳ Dùng ảnh chụp cùng máy ghi âm đêm đồng kỳ tức giận đến tế trên mặt đất nói không ra lời Sau đó, cô nghe nói đồng kỳ đã chết Giây phút đó, cô không cảm thấy tội lỗi Chỉ có sung sướng cùng hưng phấn Đồng Vũ Vi Đây là kết cục của cái miệng cô Nhưng cô thế nào cũng không nghĩ tới Lúc này đây cũng là Một chuyện sai lầm nhất của cả đời cô Bởi vậy cô phải trả giá Bi thảm nhất Đồng Vũ Vi Khi cô làm mẹ cô ta chết liền thề muốn cô sống không bằng chết Lúc đó cô chỉ là lạnh lùng cười Chào phúng Đồng Vũ Vi Cô ta có năng lực cùng tư cách gì Mà trả thù cô Nhưng là cô Kinh thường đồng vụ vi quá rồi Cô ta làm lục hàng trong hôn lễ từ bỏ cô Còn làm sở gia phá sản Làm nhà cô trong vòng một đêm liền mất hết tất cả Còn sai người cưỡng hiếp cô Cuối cùng ném cô vào hộp đêm xả vào sofa tiểu thư Mỗi một ngày đều có rất nhiều người đàn ông ở trên người cô giằng đuổi Cho dù cuộc sống không thuộc về cô Nhưng cô vẫn luôn còn sống... Bởi vì cô sống... Đồng Vũ Vi sẽ thống khổ... Cô ta sẽ nhớ tới mẹ cô bị cô hại chết như thế nào... Cô sẽ trở thành ngòi kích động trong lòng Đồng Vũ Vi... vĩnh viễn không thể nhổ ra... Cô đối với cái chết của Đồng Kỳ... Luôn luôn không có ái náy... Ai bảo Đồng Kỳ câu dẫn cha... Ai bảo làm cho mẹ cô đau khổ... Xứng đáng bị cô hại chết... Nhưng là vài năm sau... Cô lại một lần nữa gặp được đồng vũ vi, cô đã chết lặng rồi. Lần đó, cô ở hộp đêm sofa, tay vừa khéo tiến vào trong quần áo ngăn nắp của một người đàn ông, xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, cô không thấy rõ dung mạo đối phương. Cô liền lặng lơ đùa nghịch, đi đến trước người đàn ông phía trước, âm thanh nũng nịu, tiên sinh có thể mời tôi một ly rượu đỏ được không? sở dao bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra, giọng người đàn ông trầm thấp làm tâm cô không khỏi run lên. cô theo bạn năng tu hồi tay chính mình, đồng thời ngửa đầu nhìn đối phương. phải biết rằng đã rất ít người biết tên thật của cô. khi cô nhìn đến dung mạo đối phương, thân hình cô nhỏ gầy nhịn không được lùi về phía sau vài bước. mạc tử hiên, người đàn ông này. Đúng là chồng của Đồng Vũ Vi, Mạc Tử hiên Không thể tưởng tượng được, trí nhất của cô tốt vậy Đến bây giờ còn nhớ rõ chồng tôi Đồng Vũ Vi mặc váy ngắn màu đen Trên mặt treo một bên nhàn nhạt mỉm cười Một bàn tay thật tự nhiên kéo cánh tay Mạc Tử hiên Trên mặt cô ta vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc Đâm thật sâu vào trái tim bi thương của cô Đồng Vũ Vi, không cần cố ý ở trước mặt tôi khuây khoang. Tay cô nắm chặt thành nắm, nghiến răng nghiến lợi đối với đồng Vũ Vi nói. Đồng Vũ Vi lại hướng cô hé miệng cười. Tôi không có khuây khoang, chỉ là tôi muốn biết cô vì sao lại muốn hại chết mẹ tôi. Một người thiện lương như vậy, bà đã làm sai cái gì? Cô lại muốn hại bà tức chết. Cô nhịn không được cười ha ha cười đủ, một mặt chào phúng nhìn đồng vụ vi cô thật sự không biết mẹ cô vì sao mà tức chết sao? bởi vì mẹ cô câu dẫn ba tôi, bởi vì mẹ cô hại mẹ tôi luôn thương tâm nỉ non, bà ta bất quá. dựa vào cái gì mẹ cô câu dẫn cha tôi, mẹ tôi mỗi ngày đều nén nước mắt rửa mặt, mà mẹ cô lại sống vui vẻ, dựa vào cái gì? nửa câu sầu nói, cô hồ là cô hướng đồng vụ vi mà lớn tiếng kêu ra. Hết chương 273, chuyện được đăng trên website, chuyện chấm... Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc, chuyện được đăng trên website, chuyện chấm 1vn.com. Chương 274, đồng vụ vi chớp chớp hai mắt, mẹ tôi câu dẫn ba cô, mẹ tôi sống vui vẻ, sở giao... Cô sai lầm rồi, không phải là mẹ tôi câu dẫn ba cô, là ba cô ở trước mặt mẹ tôi giấu diễm mình đã kết hôn, theo đuổi mẹ tôi. Khi mẹ tôi sanh tôi ra, ông ta lại máu lạnh từ bỏ mẹ tôi, về sau không xuất hiện ở trước mặt mẹ tôi nữa. Khi mẹ tôi nghe mẹ cô nói sở quốc vị bị bệnh nặng, thử hỏi mẹ tôi câu dẫn cha cô thế nào. Thử hỏi một người phụ nữ bị một người đàn ông mình yêu vứt bỏ, thậm chí con gái mình chưa bao giờ gặp mặt cha nó. Bà sẽ cả đời hạnh phúc vui vẻ được sao Cô nói dối Rõ ràng là mẹ cô câu dẫn cha tôi Cô không tin phản bác Nếu lời nói của đồng vũ vi là thật Như vậy chẳng phải là cô trả thù sai đồng kỳ cùng đồng vũ vi rồi sao Sẽ không Nhất định là đồng vũ vi đang nói dối Đồng vũ vi lạnh lùng cười Cô không tin đó là sự thật Cô tự mình vào nhà giáp hỏi cha mình thử xem Tốt lắm, chúng ta cần phải đi, nơi này mùi khói quá nồng. Vẫn đứng ở bên cạnh đồng vụ vi, Mạc Tử Hiên mở miệng nói. Ừm, đồng vụ vi kéo cánh tay Mạc Tử Hiên, hai người sóng vai rời đi. Cô luôn luôn không tin lời đồng vụ vi, luôn luôn tin tưởng vững chắc là đồng kỳ câu dẫn cha, cho nên cô mới có thể trả thù cô ta, cô không có làm sai cho dù mất đi tất cả, cô cũng không hối hận đã đem đồng kỳ hại chết. nhưng lời nói của đồng vũ vi luôn quanh quẩn trong đầu cô, không thể nào xóa đi. rốt cục có một ngày, cô nhịn không được vì vào ngục giam gặp cha cô, cha cô già hơn rất nhiều, tóc muối tiêu, hai mắt vô thần. nhìn thấy cô, ông dẫn đầu sừng sốt một chút, theo sau hướng cô cười sát sao đến đó sao? Trái tim của cô, nhất thời đầu sót, chúng cô đã từng có một nhà vui vẻ biết bao, bây giờ lại rơi vào tình cảnh này, mẹ bị bán qua Thái Lan làm người lẳng lơ, cha thì ở tù chung cần mà cô lại cả đời nằm kỵ nự. Ba, nếu không phải Đông Kỳ câu dẫn người, cũng sẽ không phát sinh chuyện như bây giờ, hết thảy đều là lỗi của Đông Kỳ cha ngẩng đầu xem cô hướng cô lắc lắc đầu xa xa a không phải lỗi đồng kỳ là lỗi của cha cha với mẹ con nào hôn nhân thương mại không có tình cảm cha luôn không thương mẹ con thẳng đến khi gặp được đồng kỳ cha mới biết người phụ nữ mình yêu sâu đậm là bà ấy cha đối với đồng kỳ chê giấu hôn nhân cùng bà kết giao còn sinh một đứa con gái Nhưng không có nghĩ là chuyện bị mẹ con phát hiện Bà buộc phải rời bỏ đồng kỳ Bằng không liền cùng cha ly hôn Cha cùng mẹ con là đại cổ đông sở thị Một khi ly hôn không thể bảo vệ sở thị Vì bảo vệ cho sở thị Cha dứt khoát cùng đồng kỳ đoạn tuyệt quan hệ Thậm chí một phần tiền đều không có cho bà ấy Lại nói tiếp là cha thực xin lỗi bà ấy Bà ấy không có làm chuyện thật có lỗi với chúng ta Giặc mặt cô nhất thời tái nhợt một mảnh, gắt gao nhìn chầm chầm cha, thì thảo tự nói. Tại sao có thể như vậy? Cha, cha đang nói đùa đi. Khi con mười mấy tuổi, cha còn cùng đồng kỳ gặp mặt, mẹ con vì thế khóc cực kỳ thương tâm. Cũng bởi vì lần đó, cô mới muốn trả thù đồng kỳ. Không thể nào, chẳng qua chuyện công ty nhiều chuyện, tăng ca đến về trễ mẹ con suy đoán lung tung. Cha nhìn cô nói, cô ngần chạng khủng hoảng trong lòng nhìn cha, nhiều năm như vậy cha chưa gặp đồng kỳ. Cha thoáng nghĩ một chút, trả lời, có, duy nhất một lần cũng không biết nguyên nhân gì, đồng kỳ cùng đồng vụ vì bận nhiên đến biệt thự. Đầu óc cô như là bị cái gì nổ tung, đầu đến không thôi, nguyên lai like đồng kỳ căn bản không có làm chuyện sai. Trả thù sai lầm rồi. Cô cư nhiên trả thù sai lầm rồi. Cô rời ngục gian thế nào cô cũng không biết. Cô lạng đạng đi thẳng về phía trước. Trong lòng nặng chịch khó chịu. Bất tri bất giác. Cô đi tới bến tàu cạnh biển. Đón gió nhìn biển lớn mênh mông vô bờ. Bộng dưng. Cô chua sót cười. Cô cư nhiên vì trả thù đồng kỳ mà mất đi tất cả. Tình yêu tỉnh thân tự do cùng tiền tài nếu cô không trả thù đồng kỳ thì tốt biết bao. Hết chương 274. Chương 275. Hiện tại nhất định sẽ thật hạnh phúc vui vẻ, nhưng là hết thảy đều quá muộn. Cô từng bước một đi về phía trước, trong lòng tín niệm duy nhất đã không có, cô sống cũng không có ý nghĩa rồi. Sở xa một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong lỗ tai cô, cô theo chỗ phát ra âm thanh nhìn thấy, chỉ nhìn đến một người đàn ông thân hình cao lớn, một bàn tay chống nhánh cây trắng kiệt, kéo một cái chân tàn phế, mặc quần áo cũ nát, tóc đã dài qua bả vai, mặt tràn đầy tro bụi, trò dù đối phương một bộ dạng ăn mày. Cô cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra Người đàn ông này chính là Lục Hàng Lục Hàng kéo cái chân tàn phế Từng bước một đi về phía cô Một khắc đó Cô cảm thấy người mà mình cần phải xin lỗi nhất là hắn Lục Hàng từng là người kiêu ngạo cỡ nào Nhiều ưu tú, xuất sắc cỡ nào Đi đến đâu cũng đều tượng như ánh sáng mặt trời Trói mắt biết bao Nhưng hiện tại Lại bởi vì cô mà biến thành bộ dạng thế thảm. Tuy rằng hắn đã từng phản bội cô, mà cô một chút cũng không hận hắn. Ngược lại cảm thấy thật thẹn với hắn. Thật bất vả đi đến trước mặt cô. Trên mặt lục hàng chương đầy bẩn thỉu, dơ giấy lộ ra nụ cười rất vui vẻ. Sở giao, thật là em rồi, anh còn sợ mình nhận lầm người đấy. Lục Hàng, thực xin lỗi, nếu không phải là em thì anh sẽ không lưu lạc thế thảm đến nông nỗi này. Cô một mặt ấy né nhìn Lục Hàng. Hết chương 275 Chương 276 Lục Hàng nhìn biển lớn mênh mông, thật sâu thở dài. Sở giao người lên xin lỗi phải là anh mới đúng. Nếu không phải tại anh... Thì em cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Cô hé miệng cười. Lục Hàng vẫn như trước đây thiện lương như vậy. Rõ ràng là cô hại hắn thành như vậy. Hắn lại một điểm cũng không trách cô. Trong lòng cô lại càng thêm thẹn với Lục Hàng. Ai sai cũng được. Đều đã qua rồi. Hiện tại em thật sự không có một tiền dụng khí để sống sót nữa. Cô cười nhẹ chẳng đầu nhớ tới cảnh nhiều năm trước khi cô ở Mỹ nhảy lầu. Cô nhìn Lục Hàng thật sâu, sau đó dùng tốc độ trăm mét chạy về phía trước, rồi sau đó nhảy vào mặt biển. Lục Hàng muốn vươn tay nắm chặt cánh tay cô lại, nhưng cuối cùng lại chậm một bước. Tay hắn chỉ đụng tới một góc của sợi dao, còn chưa kịp túm chặt, sợi dao đã nhảy vào mặt biển rồi. Thấy sở giao từ từ chìm xuống biển sâu. Trong lòng lục hàng sốt rụt vạn phần, hắn muốn gọi điện thoại báo nguy, nhưng không có di động. Dưới tình thế cấp bách, hắn kéo một cái chân tàn phế, từng bước đi về phía trước. Khi hắn đi tới cuối bến tàu, trong nước biển đã không còn bóng dáng của sở giao nữa rồi. Hắn ngây ngốc đứng ở bến tàu nhìn nước biển, chậm rãi mở miệng nói. Sở dao? Sao em lại ngốc như thế? Sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Anh còn chưa nói xong với em mà. Kỳ thật, anh đã sớm biết em thích anh, còn ở sau lưng cha xét gia thế của em. Vốn em là thiên kim sở thị. Anh muốn nghĩ cách rời đi thành phố này chính là vì muốn ở chung với em. Bởi vì anh biết em nhất định sẽ theo anh cùng đi Mỹ. Quả nhiên em đã đến rồi. Khi ở sân bay nhìn thấy em, anh cực kỳ hưng phấn Anh biết em cố ý bắt chuyện cùng anh Mà anh lại làm bộ như không biết Cùng em đi trường học Còn ngầm đồng ý cho em chuyển vào trong nhà trọ của anh Anh biết em thích anh Nhưng em là tiểu thư nhà giàu Anh chỉ là một thằng nhà nghèo Anh không biết em yêu anh bao lâu Cũng không biết nên mở miệng như thế nào để theo đuổi em Vì cho em càng khăng khăng một mực yêu anh Anh đã nghĩ ra một chủ ý Khiến cho ba người bạn anh ngăn em lại Đánh cho em ngất xỉu Sau đó mang em khôn mê bất tỉnh bỏ vào một cái xưởng Cùng em phát sinh quan hệ tình dục Cho em nghĩ rằng em bị người khác cưỡng hiếp rồi Chờ em trở lại nhà chọn muốn tìm cái chết Anh lại nói ra anh yêu em Như vậy em sẽ càng thêm yêu anh nhiều hơn Quả nhiên Em yêu anh thật nhiều Còn mang anh trở lại thành phố này Giới thiệu cho cha mẹ của em Đừng trách anh Bởi vì anh nhà nghèo Cho nên các học sinh khinh bỉ anh Cái mùi vị bị người khác khinh thường Làm anh không thể ngẩng đầu lên Anh không muốn nhấm nháp cái mùi vị đó nữa Anh muốn được người ta xem chọn liếc mắt một cái Chỉ có tiền Vì tiền Anh từ bỏ vụ vi Vì tiền Anh với em ở cùng nhau. Vì tiền, anh cùng em cùng nhau hạ chết đồng kỳ. Hết thảy đều là vì tiền. Nhưng kết quả là, anh cái gì cũng không có. Còn rơi vào tình cảnh thế thảm thế này. Mong muốn của anh, anh muốn đối với em nói tiếng xin lỗi. Nhưng là em nghe không được. Không sao, anh sẽ xuống dưới nói với em thực xin lỗi. Ngày thứ 2, tất cả các báo chí lớn cùng đưa tin tức. Tất cả đều đăng một tin tức quan trọng nhất. Đưa tin thiên kim sở ra cùng vị hôn phu lục hàng cùng nhau nhảy xuống biển tự sát Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ. Hết chương 276. Chương 277. Đại kết cục. Đồng Vũ Vi miễn cưỡng nằm ở trên ghế sofa xem tivi Mạc Tử Hiên cùng hai đứa con đang chơi đùa Thấy Vũ Vi một mình dựa vào sofa Hắn giận dò hai bảo bối Tự mình đi chơi nha, cha muốn đi bồi mẹ Dừng! Nhị động chu miệng, nhỏ giọng nói thầm Trọng sắc khinh con trai Mạc Tử Hiên không chút để ý nhị động nói hắn như vậy Hắn chính là coi trọng bà xã khinh con trai nhẹ nhàng mà sờ sờ đầu nhị đậu các con đi chơi nha liền đứng dậy hướng ghế sofa đi đến hẳn tao nhạn ngồi ở trên ghế sofa đem đầu vũ vi đặt ở trên đùi của mình để vũ vi có thể thoải mái một chút vũ vi nhị không được ngáp một cái buồn ngủ quá Mạc tử hiên cưng chiều điểm điểm cài mũi nhỏ của vũ vi Trong đôi mắt đẹp lễ ra một tia khác thường Hắn vài ngày rồi chưa có rảnh rội cùng Vũ Vi Anh ôm em lên lầu ngủ ha Không cần, vẫn là để em tự mình lên được rồi Vũ Vi lập tức từ trên ghế sofa đứng dậy Một khi bị Mạc Tử Hiên bế lên Toàn bộ buổi tối của cô cũng đừng nghĩ đến chuyện ngủ Mạc Tử Hiên một phên túm chặt cánh tay của cô Lôi cô vào trong lòng mình Không được, anh muốn ôm em lên lầu A. Nói xong, hắn khom người bế Vụ Vi lên. Không cần mà. Vụ Vi đong đưa hai chân. Cô không muốn bị Mạc Từ Hiên ép cả một đêm đâu. Vụ Vi còn đang suy nghĩ chuyện gì đó. Mạc Từ Hiên đã ở bên tai Vụ Vi khẽ nói. ngoan nào, ngoan nào, đến nay anh cam đoan chỉ một lần thôi. Khuôn mặt Vũ Vi đỏ lên, đánh vào ngực Mạc Tử Hiên. Anh! Mạc Tử Hiên ở trên mã Vũ Vi hôn nhẹ nhàng một cái. Ôm Vũ Vi hướng thang lầu đi đến. Mạc Tử Hiên! Mạc Tử Hiên! Thả em xuống! Vũ Vi như trước phản kháng Mạc Tử Hiên. Nhưng Mạc Tử Hiên không để ý tới phản kháng của Vũ Vi chút nào. Ôm Vũ Vi thẳng lên lầu. Giờ phút này... Trên TV phát ra một tin tức làm đùa giỡn của hai người trở nên yên tĩnh. Mạc từ khiến đêm vụ phi đặt ở thang lầu. Hai người cùng nhau nhìn về phía TV. Theo tin tức mới nhất, buổi chiều ngày hôm qua khoảng 15 giờ tại cảng phát hiện hai cộ thi thể. Xác nhận hai cộ thi thể này theo thứ tự là con gái của Tổng Giám đốc Sở Thị, Sở Giao. Còn một thi thể khác là Lục Hàng, người vứt bỏ cô trong hôn lệ. Theo pháp y xem xét, Hai người đều là tự mình tự sát. Nguyên nhân cụ thể thì vẫn chưa rõ. Hai chân vụ vi mềm nhuộn, suýt nữa đứng không vững. Mặc dù trong lòng rất hận sở giao cùng lục hàng, nhưng bọn họ đã bị báo ứng rồi. Trong lòng cô không còn hận bọn họ, nhưng không có nghĩ đến bọn họ cư nhiên tự sát bỏ mình như vậy. Trong lòng cô có chút khổ sở, Mặc từ hiên đêm vụ vi ôm vào trong lòng Nhẹ nhàng mà vỗ bờ vai cô Bọn họ đã từng huy hoảng như vậy Nờ mày nờ mắt như vậy Hiện thời nghèo túng đến mức này Hoặc là cũng không có nguyện vọng gì Chết đối với họ là một cách giải thoát Vụ vi thở ra một hơi thật sâu Đạo lý này cô biết Không phải mệt mỏi sao Lên lầu nghỉ ngơi đi Mạc Từ Hiên nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Vũ Vi ôm cô lên lầu tiến vào phòng Mạc Từ Hiên đem Vũ Vi đặt lên giường rót cho cô một ly nước ấm uống nước xong trong lòng Vũ Vi cảm giác có chút sầu dị mới giảm bớt Mạc Từ Hiên lót gối mềm lớn cho cô lại vì cô đắp chăn ở trên má Vũ Vi nhẹ nhàng hôn xuống Mới xoay người đem cái cốc đưa xuống lầu 2 Khi hắn trở lại phòng Vốn khuôn mặt hắn đang dễ coi bỗng chốc trở nên cực kỳ khó chịu Trên giường to lớn mềm mại Đậu nành cùng nhị đậu chia nhau nằm Ở hai bên cạnh vụ vi Cư nhiên không có vị trí của hắn rồi Hắn đi công tác 3 ngày mới trở về Hai con trai bảo bối cư nhiên chiếm vị trí của hắn rồi Đậu nành, nhị đậu Hai đứa lập tức lăn xuống giường cho cha. Bạc Tử Hiên chạy đến trước giường, xốc chân lên đối với hai đứa con trai bảo bối nói, dị động vuốt ngón tay chỉ sofa nói, cha à, nơi đó mới là vị trí của cha nha. Hết chuyện tổng giám đốc tôi không bán, xin chân thành